t r ư ơ n g năm mươi tám ăn ngon đến cắn điệu đầu l ư ớ i l ẩ u khi nói chuyện tới l ẩ u điếm đi vào trong tiệm đập vào mặt mà đến là l ẩ u hơi thở nhường thời khinh khinh sinh ra một loại này vẫn là mạt thế phía trước lỗi thấy nói đến nàng thật sự thật lâu không ăn l ẩ u kiếp trước mang thai sau muốn ăn kiêng chưa ăn như vậy trọng hương vị đồ ăn đồ ăn lại sau này bị đoạt xả thân thể đấu tranh chết đi trùng sinh trở về không đến một tháng thời gian ăn cơm cũng đại đa số là p h o n g quản gia chuẩn bị p h o n g quản gia không ở bọn họ liền đơn giản làm chút ăn nếu không nữa thì chính là bánh mì ăn liền lầu a trách không được tiểu hành hội tham nàng cũng thực tham nha muốn ăn cái gì liền điểm hôm nay ta mời khách tô vân binh bàn tay to vung lên nói lúc đầu giới không có người một trăm khỏa nhất giai tinh hoạch thời khinh khinh hoài nghi nói ngươi nếu mời khách chúng ta ba người lúc đầu giới chính là ba trăm khỏa nhất giai tinh hoạch ngươi kiếm tiểu d ổ tinh hạch cũng không nhiều như vậy đi tô vân binh tốt xấu ta cũng là cái nhị giai một hệ dị năng giả đâu tinh hạch cái gì vẫn là có chút tài sản hôm nay chính là đồ cái cao hứng cho nên tận tình điểm đi thời khinh khinh hảo ngày mai ta tiếp tục ra quán đến lúc đó cho ngươi nhiều kiếm điểm nói như vậy trong đầu ý tưởng đã sơ cụ sơ hình tô vân binh tìm một chỗ ba người đi qua tuy rằng hiện tại lầu trong tiệm nhân đình nhiều nhưng đến cùng không ngồi đầy ở trong này ăn lẩu phần lớn là có chút tài sản dị năng giả người thường là ăn không dạy nổi cũng sẽ không đi lãng phí này tiền thời khinh khinh tiểu hành có cái gì muốn ăn liền nói cho mẹ nhưng là không cần ăn rất no nga n g ư ờ i nếu thích trong lời nói mẹ còn có thể mang n g ư ờ i đến thời chi hành nuốt nuốt nước miếng mẹ thật tốt thời khinh khinh c ư ờ i hề hề ôm nhuyễn hồ hồ con cầm lấy t h ứ c đơn không coi ai ra gì bắt đầu điểm đứng lên n à y muốn sao à, không thích ra nhưng là rau xanh cũng muốn ăn một điểm a ngư hoàn tôm thị t h ị ok tô vân binh có một loại bị này hai mẫu tử vẩy vẻ mặt cầu lương r ắ t lựa thuê thời k i n h k i n h tô vân binh ngươi cũng điểm a đúng rồi q u ê n tự giới thiệu ta là thời k i n h k i n h đây là con ta tiểu hành năm nay năm tuổi có lẽ là một hệ dị năng nhân đều sẽ làm cho người ta một loại thân thiết cảm giác đi thời k i n h k i n h ở đối mặt tô vân binh thời điểm cũng không có gì áp lực ngược lại bởi vì đối phương thẳng thắn thành khẩn nhường nàng sinh ra tốt hơn cảm vốn là không tính toán lại bãi quán bất quá vì hồi báo đối phương bữa n à y cơm nàng cũng không thể như vậy keo kiệt không làm chút gì thời khinh khinh để sắt vào tô vân binh thì thầm vài câu ngày mai ngươi nhiều chuẩn bị chút tô vân binh ngay vậy ánh mắt tinh lượng tinh lượng ta đây trở về nhiều chuẩn bị điểm lại đi cùng cái khác tiểu đội nói một câu n g ư ơ i bán hoa quả đông lạnh chuyện hai người ăn nhịp với nhau lại quay chung quanh ngày mai muốn làm việc thương lượng chút đến tiếp sau lầu rất nhanh liền bưng lên hiện tại lầu không có mở điện cùng trước kia phương thức không quá giống nhau này hỏa hệ dị năng giả khống hỏa năng lực phi thường tốt cho nên cái bản trung gian đào ra địa phương phóng là nhẹ nhàng hỏa cầu hỏa lớn có thể dùng dị năng tiêu diệt một cái hỏa cầu hỏa nhỏ lại đưa vào chút dị năng châm là có thể phi thường phương tiện thời khinh khinh cùng thời chi hành tỏ vẻ tò mò nghiên cứu một lát tô vân binh lúc trước đã qua vài lần cho nên hảo hảo cùng bọn họ lượng giới thiệu một phen bắt đầu ăn lẩu thời điểm thời khinh khinh kinh diễm này cũng ăn quá ngon để liệu là làm như thế nào còn có này đó rau dưa cùng thịt cùng bình thường cũng kem cự thật lớn không cvb lở vệ l ì đ ấ y không